Bộ anh bị khùng à? Tối rồi có để cho người ta ngủ không thì bảo." Diệp Mạc nổi giận, tới giờ ngủ rồi còn làm nhảm mấy lời nhảm nhí này chi không biết, thần ca là người thế nào chả nhẽ Diệp Mạc cậu còn không biết sao?" Tiêu Tấn Nghiêm lúc này mới đành ngậm miệng lại, ôm chặt lấy Diệp Mạc cười cầu hòa mấy tiếng, nhắm hai mắt lại vừa mới chuẩn bị ngủ, Diệp Mạc đột nhiên nắm lấy hai bên má Tiêu Tấn Nghiêm xé ra hai bên một cái. Đem đôi môi khiêu gỡi của Tiếu Tấn Nghiêm lần thứ hai xé thành một đường thẳng. Tiếu Tấn Nghiêm bị đau ngơ ngác nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc chừng mắt. Hậu chi hậu giác giận dữ hết anh đang nghi em ngoại tình hà. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Quyển 4, chương 5. Không có tư cách nói hán sai sau khi Tiếu Tấn Nghiêm cùng Diệp Mạc kết hôn chỉ ở trên đảo được 2 ngày rồi liền trở lại thành phố X. Giữa theo thỏa thuận đêm đó, Diệp Mạc bắt đầu đến Mi đi làm trở lại, dĩ nhiên Diệp Thần Tuấn rất cao hứng, không chỉ bảo Lưu Nguyên bản chức vị của Diệp Mạc, còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chào mừng Diệp Mạc trở về. Diệp Thần Tuấn biết Diệp Mạc đã cùng Tiếu Tấn nghiêm kết hôn, sẽ không thể giống như trước đây hẹn Diệp Mạc ra ngoài dùng cơm riêng nữa. Đối với Diệp Thần Tuấn mà nói, Liễu Hương Nhu đã là người vợ mà số phận sắp đặt cho anh rồi. Vận mệnh như vậy, anh đã chấp nhận. Liễu Hương Nhu cũng không phải là một người con gái khiến người ta chán ghét. Cô dịu dàng hiền thục, đúng là rất phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn của Diệp Thần Tuấn, chỉ là anh vẫn không thể quên được Diệp Mặc. Tiêu Tấn Nghiêm tự động trở thành tài xế chuyên trách của Diệp Mặc, Tiêu Tấn Nghiêm đi làm cũng không có chịu khó cỡ này, thỉnh thoảng hắn sẽ đi đến kiểm tra Hoàng Sát một chút, hoặc là mở cuộc họp quyết định vài chuyện quan trọng. Còn đa phần hiện tại đều là do Trình Tử Thâm giúp hắn quản lý công ty, còn bản thân hắn thì lại thường thường tiêu khiển tự tại, có lúc cũng sẽ lên kế hoạch toán tính đối với những thế lực ngầm lớn mạnh ở Đông Nam Á. Dù sao những kẻ thù muốn âm mưu đánh đổ Tiếu Tẩn Nghiêm cũng không ít. Mỗi sáng sớm Tiếu Tẩn Nghiêm sẽ lái xe đưa Diệp Mạc đi làm, sau đó hắn chạy tới Hoàng Sát. Buổi chiều khi Diệp Mạc tan sở, hắn sẽ chạy đến chỗ làm của Diệp Mạc sớm trước 5 phút để chờ cậu, sau khi đón được Diệp Mạc thì ít khi về biệt thự liền mà thường thì Tiếu Tấn Nghiêm hay chở Diệp Mạc đến nhà hàng dùng cơm hoặc tới mấy chỗ giải trí tiêu khiển, bởi vì ngoại hình của Diệp Mạc vẫn là hình dáng của Diệp Tuyền, thế nên cũng chẳng có bao nhiêu người biết cậu là người yêu của Tiếu Tấn Nghiêm, Tiếu Tấn Nghiêm ở thành phố X cũng hạn chế công bố người yêu của hắn là Diệp Mạc mang dáng vẻ của Diệp Tuyền cộng thêm việc hôn lễ của hắn được tổ chức ở trên một hòn đảo nhỏ cách rất xa thành phố X, thế nên ở thành phố X, quan hệ của Tiếu Tấn Nghiêm và Diệp Mạc không phải là quá bí mật nhưng vẫn tính là ít người biết. Cả hai đều yêu đối phương, hình thức sống chung êm đềm hòa thuận càng khiến tình cảm càng thêm sâu đậm. Khi Tiếu Tấn Nghiêm đón Diệp Mạc tan tầm, Diệp Mạc càng rất khẳng định nói cho Tiếu Tấn Nghiêm biết, lần này sẽ đùi lại là Diệp Mạc cậu sẽ quấn lấy Tiếu Tấn Nghiêm cả đời. Tiểu Tấn Nghiêm lúc này sung sướng không ngừng, lập tức dừng xe lại ở ven đường vắng vẻ, cùng Diệp Mạc điên cuồng xa trấn, đè lên hai chân Diệp Mạc, không ngừng yêu cầu Diệp Mạc đem lời nói hứa hẹn kia từng lần một lặp lại. Đối với Tiểu Tấn Nghiêm mà nói, từng lời nói của Diệp Mạc đều tác động cực mạnh đến trái tim của hắn, bởi vì lực xung kích quá mạnh khiến cho hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ, có lẽ bởi vì hắn lờ mờ đoán được khi tỉnh mộng rồi, Điều hắn nhận được là cái gì? Thế nên Tiêu Tấn nghiêm nghĩ rằng bằng mọi giá không trừ bất kỳ thủ đoạn nào hắn cũng nhất định phải kéo dài giấc mơ này, hắn nhất định phải ngăn chặn bất kỳ khả năng nào khiến giấc mơ đẹp của hắn tan biến. Có một số việc, Tiêu Tấn nghiêm biết mình có cách ẩn giấu tạm thời, thế nhưng không có cách nào giấu giếm suốt đời được. Hắn không thể tưởng tượng nổi rằng một khi Diệp Mạc biết tất cả sự thật thì cục diện sẽ trở nên như thế nào. Điều duy nhất hắn có thể tin tưởng đó chính là tình yêu của hắn cùng Diệp Mạc là có thật. Yêu càng sâu sắc, nỗi sợ hãi sụp đổ càng kéo đến mãnh liệt. Chuyện xảy ra đã sớm vượt quá khả năng có thể cứu vãn sai lầm của Tiểu Tấn Nghiêm, điều này làm cho Tiểu Tấn Nghiêm triệt để từ bỏ việc tìm kiếm cách giải quyết. Hắn cảm giác như điều duy nhất bây giờ hắn có thể làm đó là Nghĩ ra trăm phương ngàn kế để diệp mạc có thể tiếp tục cuộc sống ngây thơ vô tư mãi như thế này, có thể thủ đoạn của hắn rất đê hèn, rất ích kỷ, nhưng đây là điều duy nhất hắn có thể làm để giấu giếm Diệp Mạc rằng Diệp nhà em gái cậu đã chết rồi. Bất luận Diệp Mạc có biến thành hình dáng như thế nào, Tiếu Tấn nghiêm hắn đều sẽ trước sau như một mãi mãi yêu cậu. Tiếu tổng, đây là thứ ngài muốn. Một người đàn ông đem một cái bình nhỏ màu trắng đặt ở trên bàn trước mặt Tiếu Tấn Nghiêm, cung kính nói bởi vì đây là thuốc cấm nên tôi đã tốn không ít tâm tư mới có thể đoạt được vào tay từ những bằng hữu ở ngoài của tôi, lúc vận chuyển đến đây thì gặp phải thời tiết dông bão nên trễ mất 2 ngày mới không thể đưa tới kịp thời gian Tiếu tổng yêu cầu, kính xin Tiếu tổng lượng thứ. Trọng điểm, Tiếu Tấn nghiêm mặt không hề cảm xúc ngắt lời nói cầm lấy chiếc bình nhỏ mở ra đặt ở chóp mũi người một cái, lại đổ ra một viên thuốc ở trong lòng bàn tay, quả nhiên mùi hương hình dạng màu sắc đều giống hệt như loại thuốc diệp mạc hay uống. "Vâng vâng vâng." Người đàn ông bội vàng nói, hắn là bác sĩ phụ trách chăm sóc Diệp Nhã tên phó nhân, là bác sĩ người Hoa tài giỏi đắt giá mà Tiếu Tấn Nghiêm từ nước ngoài mời đến, bởi vì y thuật cao siêu nên rất được Tiếu Tấn Nghiêm coi trọng, khi Diệp Nhã chết Tiêu Tấn nghiêm liền đem hắn sắp đặt ở trong căn biệt thự làm bác sĩ riêng cho Diệp Mạc. Thuốc này nếu như chỉ uống một hai ngày, đối với thân thể sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu uống một thời gian dài, nhiều cơ năng của đại não cùng thân thể sẽ từ từ thoái hóa, một tháng sau, sự nhận thức đối với ngoại vật của người bệnh sẽ trở nên yếu kém rất nhiều so với người bình thường, rơi vào trạng thái ngây dại không tưởng, 2-3 tháng sau, trí khôn sẽ chẳng khác gì một đứa trẻ 2-3 3 tuổi, hơn nữa, Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên âm lãnh ngắt lời, cầm bình thuốc trong tay ném cho phó nhân, lạnh lùng nói ngươi là bác sĩ, hẳn biết mình nên làm gì. Phó nhân liền vội vàng gật đầu đã rõ đã rõ, mọi việc tiểu tổng cứ yên tâm. Sau khi phó nhân rời khỏi phòng khách, Tiếu Tấn Nghiêm uể oải dựa vào ghế sa lông xoa xoa mi tâm, nếu như không có người nào chỉ cho hắn một phương, hắn giải quyết hoàn mỹ Vậy thì cũng chẳng có ai có tư cách nói Tiếu Tẩn Nghiêm hắn máu lạnh vô tình, không ai có tư cách nói hắn là sai. Diệp Mạc ở trước quầy bar trong Kim Ngê cùng Lê Cửu uống rượu vui vẻ trò chuyện, một nhân viên phục vụ đến nói cho Diệp Mạc biết có người muốn gặp cậu, Diệp Mạc nghi hoặc đi theo phía sau nhân viên phục vụ, tới một cánh cửa sau của Kim Ngê. Sắc trời dù âm u nhưng Diệp Mạc trong nháy mắt nhìn thấy gò má của người đàn ông đi tới liền nhận ra người đấy là ai? Hạ Hải Long. Diệp Mạc rất giật mình, Hạ Hải Long là kẻ thù giết cha mẹ của Tiểu Tấn Nghiêm, hiện giờ còn dám xuất hiện ở thành phố X. Giật mình kinh ngạc nhưng đồng thời Diệp Mạc cũng rất nghi hoặc mục đích của Hạ Hải Long đến tìm cậu. Theo lý thuyết, Hạ Hải Long làm tay sai của Phục Luân Có lẽ ông ta đã từ chỗ Phục Luân biết được thân phận thật sự của cậu rồi. Có điều nghĩ lại thì, không hẳn tất cả mọi người trên thế gian này cũng đều tin vào loại chuyện hoang đường như tráo đổi linh hồn, mà Phục Luân cũng không phải là loại người có kiên nhẫn, hắn hẳn sẽ lười giải thích rõ với Hạ Hải Long. Có thể, Hạ Hải Long vẫn đang coi cậu chính là con trai ruột của ông ta. Trong khoảnh khắc Hạ Hải Long nhìn thấy Diệp Mạc, ông ta lập tức tiến đến kích động nắm chặt hai tay Diệp Mạc, trên khuôn mặt dãi dầu sương gió có thể khiến người ta biết rõ được mấy ngày này cuộc sống của ông ta rất cơ cực. Tiểu Tuyền, ba ba cuối cùng cũng gặp được con. Hạ Hải Long hai mắt nhập nhoè, vơi bớt đi vẻ mặt gian thương trong trí nhớ của Diệp Mạc. Diệp Mạc nghĩ không sai, Hạ Hải Long quả thực nghĩ cậu là Diệp Tuyền. Diệp Mạc không biết nên ứng phó như thế nào. Hạ Hải Long là người Tiếu Tấn Nghiêm muốn giết chết nhất, nhưng dù sao ông ta cũng là cha ruột của bộ thân thể này. Ông vẫn là nên rời khỏi thành phố Ích nhanh một chút đi, người của Tiếu Tấn Nghiêm chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra ông, đến lúc đó ông sẽ chỉ có duy nhất một con đường chết." Diệp Mạc lạnh lùng nói, đồng thời nỗ lực gạt tay Hạ Hải Long ra. Hạ Hải Long đột nhiên quỳ gối trước mặt Diệp Mạc, Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đã giả tiểu tuyền Ba ba biết trước đây đã không tốt với con Nhưng tốt xấu gì ba ba đã nuôi con nhiều năm như vậy Bây giờ con hãy giúp ba đi mà Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 4 chương 6 Tắt đèn từ trong lời nói của Hà Hải Long Diệp Mạc biết những ngày gần đây ông sống rất khổ sở Không chỉ phải trốn tránh sự truy bắt của Tiếu Tấn Nghiêm mà ngay cả thủ hạ phục Luân cũng đối đãi ông chẳng ra gì. Hạ Hải Long sớm đã là quân cờ chẳng còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào đối với phục Luân, hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn với ông, công việc giao cho Hạ Hải Long càng ngày càng ít, có rất nhiều dấu hiệu để biết được rằng hắn sắp tống cổ ông ra khỏi bên trong thế lực của mình. Hạ Hải Long đang vô cùng khủng hoảng. Nếu như Phục Luân cũng không thu nhận ông thì chắc chắn ông sẽ phải chết. Thế nên hiện tại ông chỉ muốn lập công trước mặt Phục Luân, tiếp đó đảm nhiệm được chức vụ mong muốn, ở dưới trướng Phục Luân làm việc. Hạ Hải Long lén lút trộm không ít hàng hóa của Phục Luân bán đi. Bởi dù sao vốn dĩ ông cũng xuất thân là một thương nhân, ở trong đám thủ hạ của Phục Luân cũng được tính là khôn khéo hơn một chút, dùng bài ba ký xảo kiếm lời không ít. Bởi vì số lượng cũng không nhiều nên người của Phục Luân tạm thời chưa phát hiện ra. Hạ Hải Long muốn tiếp tục làm thủ hạ của Phục Luân thêm 2 năm nữa, chờ tới khi có đủ tiền, sẽ tới một thành phố khác, thay đổi thân phận mới, Đông Sơn tái khởi. Hạ Hải Long mạo hiểm tới thành phố X tìm Diệp Mạc, chính là muốn thông qua Diệp Mạc nắm được một vài tin tình báo của Tiếu Tấn Nghiêm mà Phục Luân muốn. Đương nhiên, nếu như có thể thì chỗ tốt này ông cũng muốn kiếm chút đỉnh, chỉ là Phục Luân không biết Diệp Tuyền đã trở thành Diệp Mạc, thế nên ông nghĩ rằng chắc là hiện tại Tiêu Tấn Nghiêm với Diệp Mạc không phải là đôi bên tình nguyện mà có vẻ giống như lúc trước Phục Luân nói cho ông biết, Diệp Mạc rất hận Tiêu Tấn Nghiêm. Phục Luân nói như vậy cũng là để kích động Hà Hải Long mạo hiểm đến thành phố X tìm Diệp Mạc. Dù sao thì nếu Hạ Hải Long thành công sẽ mang lại cho hắn không ít lợi nhuận, còn nếu như Hạ Hải Long bị Tiếu Tấn Nghiêm giết thì phục luân hắn cũng chẳng có tổn thất gì. Không được. Diệp Mạc quả đoán từ chối, muốn cậu nói ra địa điểm trao đổi hàng hóa cơ mật của Tiếu Tấn Nghiêm ở Đông Nam Á, trừ khi Diệp Mạc cậu điên rồi. Hạ Hải Long chưa từ bỏ ý định, chăm chú nắm lấy tay Diệp Mạc, trình diễn một màn bi kịch đau khổ tiểu tuyển. Chẳng lẽ con định trơ mắt nhìn ba ba đi chết sao? Diệp Mạc cố gắng hết sức mới giằng được tay ra khỏi tay Hạ Hải Long, vẻ mặt lạnh lùng nói ông muốn Đông Sơn tái khởi, hoàn toàn có thể đến nơi không ai nhận ra ông mà tay trắng dựng nghiệp, căn bản không cần phải làm việc cho Phục Luân. "Còn nữa, tôi không phải con trai ông, tôi sẽ không bao giờ vì ông mà bán đứng Tiêu Tấn Nghiêm. Hiện tại, tôi và anh ấy yêu nhau." Tôi sẽ không làm ra chuyện thương tổn đến Tiếu Tấn Nghiêm, thế nên ông có cầu xin tôi thế nào cũng vô ích thôi. Bởi vì cứ nghĩ người đứng trước mặt vẫn là Diệp Tuyền đứa con trai luôn sùng bái mình nên những lời Diệp Mạc nói ra khiến Hạ Hải Long cảm thấy hơi giật mình. Hạ Hải Long biết vụ tai nạn xe cổ kia là do Phục Luân cùng Diệp Tuyền dàn dựng ra, Diệp Tuyền căn bản không hề bị mất trí nhớ. Thế nhưng hiện tại nhìn Diệp Tuyền hoàn toàn như một người xa lạ, điều này khiến cho Hạ Hải Long có chút nóng nảy. "Tiểu Tấn nghiêm hại chúng ta tan nhà nát cửa, tiểu Tuyền, sao con có thể nói ra được những lời này? Ba ba hiện tại chỉ có mình con là con trai, sao con có thể liên hợp với kẻ thù để đối phó ba chứ?" Diệp Mạc chẳng thèm để ý đến Hạ Hải Long nữa, quay người chuẩn bị rời đi. Hạ Hải Long đột nhiên nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, ông biết người Tiếu Tấn nghiêm sai bảo vệ Diệp Mạc chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này, thế nên lập tức nói sang chuyện khác. Sau khi giả vờ như một người cha hiền từ quan tâm đến con trai mà nói rất nhiều lời, ông kín đáo đưa cho Diệp Mạc một tờ giấy viết số điện thoại của chính mình, cũng giả vờ hiền lành dặn dò Diệp Mạc phải thường xuyên gọi điện cho ông. Hạ Hải Long vội vã biến mất trong bóng đêm. Diệp Mạc nắm lấy tờ giấy kia, nhíu nhíu mày, nhìn xung quanh không thấy có cái thùng rác nào, liền bỏ vào trong túi tiền, định lát nữa quăng đi, kết quả quên mất tiêu. Sự xuất hiện của Hạ Hải Long, Diệp Mạc cho đó chỉ là một sự xuất hiện bất ngờ nhỏ nhặt có thể là do thân thể Diệp Tuyền đang tắc quái nên khiến cho Diệp Mạc đối với Hạ Hải Long có chút không đành lòng nên mới không thông báo đúng lúc cho Tiếu Tấn Nghiêm mà để Hạ Hải Long thuận lợi rời đi, có điều bất kể là đứng trước tình cảm hay lý tính, Diệp Mạc cũng đều không chọn phản bội Tiếu Tấn Nghiêm, ít nhất hiện tại sẽ không. Hiện tại, Tiếu Tấn Nghiêm chính là toàn thế giới của Diệp Mạc. Diệp Mạc trở lại trước quầy bar, Tiếu tẫn nghiêm từ trong phòng khách đi ra, ôm lấy eo Diệp Mạc một cách tự nhiên khẽ cười nói theo anh đến phòng khách uống chút rượu. Diệp Mạc lắc đầu một cái, có chút buồn bã nói lão Tiếu, có phải anh rất nhiều kẻ thù không? Kiếm mi Tiếu tẫn nghiêm khẽ nhớng, thuận thế ngồi xuống trên một cái ghế cao ở quầy ba sao tự dưng em lại hỏi vậy? lỡ như ngày nào đó anh chết mất thì sao bây giờ? Diệp Mạc thấp giọng nói, khuôn mặt tràn ngập lo lắng, Tiếu Tấn Nghiêm lại nở nụ cười, em sợ anh chết à? Phí lời. Diệp Mạc xoay người nắm một bên mặt Tiếu Tấn Nghiêm, miệng dầu dĩ không vui nói anh đã đoạt được em rồi lại chết đi, vậy quá không có trách nhiệm với em rồi. Nhân viên pha chế ngồi đối diện quầy bar nhìn thấy Tiếu Tấn Nghiêm như vậy giật cả mình, nơm nớp lo sợ rót rượu lại nhìn thấy Diệp Mạc đang nắm lấy mặt của Tiếu Tấn Nghiêm thì suýt nữa rớt cả tròng mắt. Loạt hình ảnh này nhìn thế nào cũng rất Diệp Mạc đơn giản là thói quen, bắt lấy mặt Tiếu Tấn Nghiêm bày bò đủ kiểu không được phép chết trước em. Tiếu Tấn Nghiêm mặt biến sắc, hắn đối với từ chết từ lâu đã mất cảm giác, nhưng khi đặt nó ở trên người Diệp Mạc lại khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi bình tĩnh, không được phép nói bậy. Tiểu Tấn Nghiêm nắm chặt lấy cái tay đang gầy sóng gió trên mặt hắn, Cổ Diệp Mạc ai cũng sẽ không chết. Diệp Mạc nở nụ cười, tựa đầu vào trên lồng ngực Tiểu Tấn Nghiêm, nhẹ giọng nói thật ra một giây trước khi em chết, có anh ở bên cạnh là đã đủ lắm rồi. Mạc Mạc, đang nghĩ gì đấy? Tiểu Tấn Nghiêm thấy Diệp Mạc dựa vào đầu giường nhìn chằm dờ ra, nhẹ giọng hỏi: Diệp Mạc vẫn chưa hoàn hồn, mắt vẫn chăm chú nhìn chăn, mãi đến tận khi Tiếu Tẩn Nghiêm lên giường, xoa xoa tóc Diệp Mạc, Diệp Mạc mới a một tiếng quay đầu nhìn Tiếu Tẩn Nghiêm, anh nói cái gì? Diệp Mạc mờ mịt nhìn Tiếu Tẩn Nghiêm, tình trạng như vậy đã kéo dài suốt mấy ngày nay rồi, Diệp Mạc cũng không biết vì sao cậu cứ hay thất thần dờ người ra như vậy, cứ một mực ngây dại nhìn cái gì đó không tiêu cực, trong não trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả. Đơn thuần giống như một kẻ ngu si đần độn, ngay cả công việc ở công ty, Diệp Mạc cũng cảm giác bản thân có chút lực bất tòng tâm, cứ tưởng nguyên nhân là do mệt mỏi, nhưng sau 2 ngày xin nghỉ, Diệp Mạc phát hiện mình vẫn y như cũ, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, trong đầu càng lúc càng trống rỗng hỗn loạn. Tiêu Tấn nghiêm cười cười, đáy mắt lướt qua một tia quỷ dị không có gì, đúng rồi, nhớ phải uống thuốc bác sĩ Ford đưa cho em đấy. A, phải phải, lão tiểu, anh không nói thì em quên mất. Ha ha, hình như mấy bữa nay đều phải nhờ anh nhắc nhở. Diệp Mạc vừa nghiêng người mở ngăn kéo ở tủ bên cạnh giường lấy thuốc ra vừa ai oán nói em thấy bệnh của em cũng tốt lên nhiều rồi mà, sao còn phải uống thuốc a? Đầu óc đều bị ăn tới chỉ độn. Quơ quơ bình thuốc màu trắng trong tay. Bên trong vang lên thanh âm rào rào khiến Diệp Mạc không thích mà nhíu mày, chán thật, một ngày phải uống hai viên, ít nhất còn phải uống gần 2 tháng nữa mới được. Lời của bác sĩ phó chẳng lẽ còn không đúng. Nhìn Diệp Mạc uống thuốc, Tiêu Tấn Nghiêm ôn nhu nói. Diệp Mạc uống thuốc xong, Tiêu Tấn Nghiêm cũng như thường ngày, đem Diệp Mạc áp đảo xuống dưới thân bắt đầu dùng bữa. Mạc Mạc Đêm nay anh muốn em rên thật nhiều." Tiếu Tấn Nghiêm thở ra thanh âm đầu độc lòng người, Diệp Mạc lúc này đỏ hết cả mặt, vỗ một cái sau gáy Tiếu Tấn Nghiêm, oán hờn nói làm thì làm đi, còn nói nhảm cái gì nữa, chẳng phải Em cũng kêu sao? Nói rồi, thanh âm Diệp Mạc càng lúc càng nhỏ xuống. Tiếu Tấn Nghiêm hôn lên xương quai xanh của Diệp Mạc, Đầu cũng không ngước lên mà nói đêm nay anh muốn em kêu lớn hơn một chút Tiếu tẫn nghiêm căn bản không cho Diệp Mạc cơ hội nói nữa Đầu vừa ngẩn lên liền niêm phong miệng Diệp Mạc lại Đợi đến khi Diệp Mạc cuối cùng giành lại được hô hấp Mới khó nhọc từ trong cổ hỏng thoát ra mấy chữ lão tiếu Tắt đèn đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 4 chương 7 Xét nghiệm thuốc Diệp Mạc gọi điện thoại cho Diệp nhá kết quả không có người bắt máy, hỏi Tiếu Tấn Nghiêm thì Tiếu Tấn Nghiêm trả lời là Diệp Nhã vẫn còn đang trong giai đoạn trị liệu để hồi phục lại nên không tiện nghe điện thoại. Diệp Mặc cũng không có bám theo hỏi cho bằng được tình hình cụ thể gần đây của Diệp Nhã, cậu có thể cảm giác được Tiếu Tấn Nghiêm đang né tránh đề tài liên quan đến Diệp Nhã, mỗi lần muốn ra nước ngoài thăm Diệp Nhã thì Tiếu Tấn Nghiêm cũng đều bày ra đủ chuyện để ứng phó với Diệp Mặc. Vì thế mà Diệp Mạc giận Tiểu Tẩn Nghiêm suốt mấy ngày nay, bất kể Tiểu Tẩn Nghiêm có dùng lời ngon tiếng ngọt cách mấy để an ủi thì Diệp Mạc cũng nhất quyết không cho Tiểu Tẩn Nghiêm chạm vào mình, sau khi phải cấm dục suốt mấy đêm liền, Tiểu Tẩn Nghiêm rút cuộc đồng ý hứa hẹn, lần này đi công tác trở về sẽ mang Diệp Mạc đi thăm Diệp nha. Hàng năm Tiểu Tẩn Nghiêm đều sẽ đi một chuyến thị sát Đông Nam Á theo lệ tổ chức vài buổi hội nghị và tiến hành đàm phán một vài phi vụ, nhiều thì nửa tháng, ngắn thì khoảng 1 tuần lễ, đi đi về về. Biết mình đi đến nơi hung hiểm, Tiêu Tấn Nghiêm không dám mang Diệp Mạc đi cùng, đêm trước khi đi, đặc biệt đè lên Diệp Mạc liên tục đòi hỏi phần của mấy đêm tới. Hại Diệp Mạc sáng sớm ngay cả sức để đi tiễn Tiêu Tấn Nghiêm cũng không có. Tiêu Tấn Nghiêm sắp xếp phó nhân vào ở trong căn biệt thự có nhân hiện tại là bác sĩ tư nhân của Diệp Mặc, việc giám sát Diệp Mặc uống thuốc là do gã phụ trách. Bắt đầu từ giây phút biết Diệp nhà chết đi, Tiêu Tấn nghiêm hiểu rằng tình yêu của hắn và Diệp Mặc đã kết thúc. Hắn đã hứa sẽ không làm Diệp Mặc phải tổn thương lần nữa, Tiêu Tấn nghiêm tự cho rằng mình sẽ làm được, vậy mà lại thành ra như vậy. Thế nhưng so với việc để Diệp Mạc biết chuyện người yêu của em ấy đã giết chết em gái ruột của em ấy thì Tiếu Tấn nghiêm tịnh nguyện để cho Diệp Mạc mãi mãi sống ở bên trong giối trá mà hắn tạo ra, để cho nụ cười trong sáng thuần khiết kia mãi mãi sẽ được duy trì. Tuy rằng đánh đổi lại đó là Diệp Mạc trở thành một người ngây dại, chuyện không còn cách nào cứu vãn để phải tiến sâu vào cực đoan, nếu để cho Tiếu Tấn nghiêm lựa chọn lại một lần nữa. Hắn có thể sẽ tiếp tục làm như vậy, điều duy nhất hắn muốn chỉ là để Diệp Mạc ở lại bên cạnh hắn mà thôi. Bất kể thủ đoạn nào hắn cũng sẽ không từ bỏ, cho dù có phải đánh đổi gì đi chăng nữa, cho đến bây giờ đều chưa từng thay đổi. Bất luận hắn làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, chuyện ác độc tàn nhẫn nào đi chăng nữa, tình yêu của hắn đối với Diệp Mạc mãi mãi cũng chưa lẫn lộn bất kỳ giơ bẩn nào, từ khi bắt đầu yêu Diệp Mạc hắn vẫn là điên dại như vậy. Anh về sớm một chút nha." Diệp Mạc mắt nửa nhắm nửa mở, toàn thân không còn chút sức lực nào chôn trong chăn, nghĩ tới sau ngày hôm nay phải một tuần nữa mới có thể gặp lại Tiêu Tấn Nghiêm, tối hôm qua Diệp Mạc đặc biệt thỏa mãn hết mọi yêu cầu Tiêu Tấn Nghiêm đưa ra, cuối cùng trực tiếp ngất xỉu trên người Tiêu Tấn Nghiêm, hôm qua đã kêu la đến khản cổ, hiện tại nói gì cũng đều vô cùng khó khăn. Tiếu tẫn nghiêm thắt chặt cà vạt, một lần nữa ngồi ở bên giường, tay nhẹ nhàng vút ve tóc Diệp Mạc, ôn nhu nói nhờ anh thì gọi điện cho anh. Diệp Mạc lời biến nhoẻn miệng cười vậy chắc là điện thoại của anh sẽ bị em gọi tới nổ luôn. Diệp Mạc tình cờ biểu hiện ra chút hài hước luôn khiến cho tiếu tẫn nghiêm cảm thấy cực kỳ vui sướng. Trên thế giới này, có thể đồ dỡn với hắn như thế, sợ là chỉ có duy nhất một mình Diệp Mạc. Tiêu Tấn Nghiêm cúi người, ở trên cái trán trắng nõn trơn láng của Diệp Mạc hạ xuống nụ hôn nhẹ nhàng, ánh nắng ban sớm rải rác rọi vào, khẽ chiếu trên chiếc giường to lớn, hình ảnh này khiến thời gian như ngưng đọng vài giây, khung cảnh hài hòa hoàn mỹ khiến lòng người say đắm. Tiêu Tấn Nghiêm dùng xong bữa sáng thì để bảo tiêu hộ tống ra sân bay, sau 1 tháng Tiêu Tấn Nghiêm mới có thể trở về, hoặc là sau khi Diệp Mạc trở nên ngây dại đi hắn mới có dũng khí để trở về đối mặt với Diệp Mạc. Thời gian càng trôi qua nhanh, Tiêu Tấn Nghiêm càng trở nên hoảng sợ, thậm chí hắn sợ ở trước mặt Diệp Mạc nhắc đến cái tên Diệp Nhã, vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần che giấu hết thảy mọi chuyện thì liền có thể tương an vô sự cùng Diệp Mạc yêu nhau một đời, nhưng từ vài đôi câu trong lời của Diệp Mạc, Tiêu Tấn Nghiêm rõ ràng hiểu rằng sự quan trọng của Diệp Nhã đối với Diệp Mạc Diệp Nhã là người thân duy nhất trên đời này của Diệp Mặc, thậm chí đã trở thành một phần linh hồn của Diệp Mặc. Chính là bởi vì như vậy nên càng ngày Tiêu Tấn Nghiêm mới càng sản sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt, mơ hồ cảm thấy lời nói dối mà hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần có trăm ngàn chữ. Thế nên trước khi Diệp Mặc mất đi năng lực suy nghĩ, Tiêu Tấn Nghiêm mới lựa chọn cách này để trốn tránh. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể nửa tháng sau mới xuất phát đi. Thẳng tới giữa trưa, Diệp Mạc mới ngáp ngắn ngáp dài từ trên giường bò dậy, tắm rửa sạch sẽ thân thể dính đầy mồ hôi, lúc này Diệp Mạc mới xuống lầu, người hầu sớm đã chuẩn bị kỹ càng một bữa cơm trưa phong phú, đứng ở sau bàn ăn chờ đợi Diệp Mạc. Bên trong căn biệt thự thiếu vắng Tiểu Tần Nghiêm, Diệp Mạc cảm thấy lạnh tanh, lúc trước và buổi sáng, mỗi khi cậu thức giấc bước xuống liền nhìn thấy Tiểu Tần Nghiêm đang ngồi ở cạnh bàn ăn chờ cậu. Nhìn cậu ôn nhu cười, chỉ là lần này, Tiếu Tấn Nghiêm đổi thành, "Phó nhân, Diệp tiên sinh, chào buổi sáng." Phó nhân ngồi ở bên cạnh bàn ăn, cười hướng về phía Diệp Mạc bắt chuyện, Phó nhân dựa theo lệnh của Tiếu Tấn Nghiêm vào ở trong căn biệt thự này, trong mệnh lệnh có bàn giao đến chuyện thỉnh thoảng cùng Diệp Mạc dùng cơm, đó cũng là Tiếu Tấn Nghiêm để cho Diệp Mạc tín nhiệm phó nhân. Ha ha, cũng không còn sớm nữa. Diệp Mạc cười cười, ngồi xuống ghế, vì Tiếu Tẫn Nghiêm có giới thiệu qua phó nhân với Diệp Mạc một chút nên Diệp Mạc cũng không thấy kỳ cục mà ngồi đối diện trước bàn ăn cùng phó nhân. Cổng thêm việc phó nhân là bác sĩ phụ trách điều trị cho Diệp Nhã nên Diệp Mạc đối với phó nhân rất tôn trọng. Phó nhân năm nay đã 40 tuổi, là chuyên gia y khoa nổi danh quốc tế, lúc trước Tiếu Tẫn Nghiêm bỏ một số tiền lớn mời gã đến điều trị cho Diệp Nhã ạ. Diệp Nhã mới dưới sự điều trị của phó nhân mà từ từ khôi phục lại bình thường. Diệp Tiên Sinh buổi sáng đã uống thuốc chưa? Phó nhân thân thiện nói Tiểu Tổng đã có bản giao, nhất định phải nhắc nhở cậu dùng thuốc đúng giờ. Trí nhớ của Diệp Mạc bây giờ đã từ từ suy yếu, rất nhiều chuyện nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày cậu đã quên mất, ngay cả chuyện uống thuốc nếu không ai nhắc thì Diệp Mạc cũng quên. Dạy chế quá nên tôi quên mất. Diệp Mạc ngãi ngùng cười cười ăn cơm chưa xong tôi lên lầu uống bù lại. Diệp tiên sinh gần đây có chỗ nào thấy không thoải mái sao? Phó nhân có thăm ý khác nhẹ giọng hỏi. Diệp Mạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút vẫn bình thường, chỉ là cứ hay ngây người, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Bằng Hữu nói tôi nhiều lúc nhớ ra gì đó đột nhiên lại cười khúc khích, sau đó lại quên mất chuyện vừa xảy ra. Hơn nữa bản thân tôi cũng cảm thấy đầu óc như bị chặn lại, làm cái gì cũng điều lực bất tòng tâm, làm việc cũng không hiệu quả, nhưng mà sinh hoạt thì vẫn thấy bình thường, như vậy là bệnh sao? Diệp Tiên Sinh không định đến bệnh viện kiểm tra à? Phó Nhân vừa gấp thức ăn vừa nói, như là thuận miệng mà nói ra. Kiểm tra? Lão Tiếu nói bệnh tôi đã tốt lắm rồi, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Hơn nữa lão Tiếu nói những triệu chứng kia chắc là do tác dụng phụ của thuốc." Diệp Tiên Sinh thật tin tưởng Tiếu tổng. Phó nhân ngưng đũa lại, vẫn mỉm cười, như là đang nói đùa xem ra ở trong mắt Diệp Tiên Sinh, so với bác sĩ là tôi thì Tiếu tổng còn chuyên nghiệp hơn. Diệp Mạc không biết có phải cậu gặp ảo giác không, cậu luôn cảm thấy hình như ý của phó nhân là nhắm vào Tiếu Tấn Nghiêm. "Bác sĩ Phó thật biết đùa." Diệp Mạc rất lễ phép cười cười đáp lại, chỉ là trong lòng sản sinh ra cảm giác bất an kỳ quái, cảm giác như trong lời nói của phó nhân, Tiếu Tấn Nghiêm đang muốn làm hại cậu vậy. "Bác sĩ phó là bác sĩ phụ trách điều trị cho Diệp Nhã, có thể nói cho tôi một ít chuyện liên quan đến bệnh tình của Diệp Nhã được không?" Diệp Mạc nói sang chuyện khác, dù sao ở trong lòng Diệp Mạc cậu không muốn nảy sinh ra bất kỳ ý nghĩ nghi ngờ nào đối với Tiêu Tấn Nghiêm, nếu như Tiêu Tấn Nghiêm lừa dối cậu chuyện gì, vậy thì hãy lừa cậu cả đời đi." Phó Nhân đột nhiên lộ ra vẻ mặt khó xử, sắc mặt rất không tự nhiên cười nói có một số việc, Diệp Tiên Sinh vẫn là nên tự mình tìm kiếm sự thật, tôi chỉ là bác sĩ tư nhân Tiêu tổng mời đến, có một số việc, nếu không có sự đồng ý của chủ thì tôi không dám nói lung tung." Phó nhân nói xong lời, dư quang của khóe mắt liếc nhìn Diệp Mạc, quả nhiên Diệp Mạc lộ ra vẻ mặt mơ hồ không rõ. Phó nhân trong lòng toan tính âm mưu, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên một độ cong nhỏ bé. Diệp Mạc thực sự không hiểu vị bác sĩ trước mắt này là đang có ý gì, chỉ hỏi một chuyện đơn giản thôi mà, sao nhất định phải nhắc đến Tiếu Tẩn Nghiêm như vậy, chuyện này có quan hệ gì đến Tiếu Tẩn Nghiêm chứ? Một bữa cơm Diệp Mạc lặng lẽ ăn trong vô vị, lời của phó nhân vẫn vang vọng bên tai cậu, cậu có thể cảm giác được bên trong lời nói của phó nhân, phó nhân đang liên tiếp ám chỉ điều gì với cậu, còn cụ thể là gì thì chính Diệp Mạc cũng không hiểu rõ nổi, chỉ biết chắc chắn có quan hệ với Tiêu Tấn Nghiêm. Ăn chưa xong, Diệp Mạc lên lầu uống thuốc, chỉ là khi độ viên thuốc ra thì cảm giác bất an mà phó nhân tạo ra cho cậu lại dâng lên. Diệp Mạc do dự một lúc lại thả viên thuốc vào trong bình. Vào buổi tối, Lê Cửu cùng mấy người bạn hẹn Diệp Mạc ra ngoài đi ăn liên hoan, ở trong khách sạn vừa vặn đụng người nhà của bác sĩ Trương cũng tới buổi tiệc. Lúc trước Diệp Mạc toàn thân đầy vết thương từ chỗ phục luân cứu ra chính là bác sĩ Trương cứu chứ ạ. Diệp Mạc vẫn luôn rất biết ơn bác sĩ Trương. Ở trong nhà vệ sinh, Diệp Mạc đụng mặt bác sĩ Trương. Diệp Mạc vốn định chào hỏi bác sĩ Trương, kết quả trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Mạc. Bác sĩ Trương sợ hãi đến quay đầu vội vàng bước đi, Diệp Mạc cả kinh liền vội vàng đuổi theo. "Bác sĩ Trương, ngài không quen biết tôi sao? Tôi là Diệp Tuyền bệnh nhân lúc trước của ngài đây." Diệp Mạc đứng trước mặt bác sĩ Trương vội vã giải thích. "Diệp tiên sinh, cầu xin cậu đừng đến tìm tôi nữa." Bác sĩ Trương nhìn chung quanh một lần, Tựa hồ rất sợ bị người khác nhìn thấy cảnh này, tiếp đó căng thẳng nhìn Diệp Mạc nếu như bị Tiếu tổng thấy tôi gặp cậu, ngài ấy nhất định sẽ không tha cho tôi. Diệp Mạc kinh sợ Tiếu, Tiếu Tấn Nghiêm, anh ấy làm gì ngài cơ? Diệp Tiên Sinh, cậu đừng hỏi nữa. Bác sĩ Trương vừa nói vừa nhấc chân chuẩn bị rời đi, kết quả bị Diệp Mạc một bước ngăn cản. Bác sĩ Trương ngài đừng sợ. Tiểu Tân nghiêm hiện giờ không có mặt ở thành phố X, hơn nữa người của anh ấy cũng không có ở đây, ngài hãy nói với tôi đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt kia quả nhiên đã hòa hoãn đi rất nhiều, tiếp đó lộ ra vẻ khổ sở nói lúc trước sau khi tôi đem kết quả xét nghiệm thuốc đưa cho cậu được mấy ngày thì Tiểu tổng đột nhiên tới tìm tôi dùng tính mạng của cả gia đình tôi để uy hiếp tôi về sau không được lắm mồm trước mặt cậu nữa. Ngày hôm sau thì con trai của tôi liền bị đuổi việc, mãi đến tận bây giờ vẫn không tìm được việc làm ở thành phố X. Người ta vừa mới nghe tới tên của nó đã trực tiếp từ chối thẳng mà không cần phỏng vấn. Nó vốn tốt nghiệp đại học. Sở dĩ bác sĩ Trương đánh bạo ở trước mặt Diệp Mạc nói những lời này cũng là vì muốn Diệp Mạc giúp con trai ông một chút. Có điều ông vẫn cảm thấy rất bất an. Diệp tiên sinh, xin cậu tuyệt đối đừng nói chuyện tôi đã nói với cậu cho tiểu tổng nghe, tôi sợ. Bác sĩ Trương yên tâm, tôi biết phải làm sao. Sắc mặt của Diệp Mạc đã không còn bình tĩnh nữa, cậu mỉm cười nói ngài mai ngài bảo con trai ngài tới mi làm việc, tôi sẽ căn cứ vào năng lực mà an bài cho cậu ta một chức vị tương ứng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu ta. Cảm ơn cậu Diệp Tiên Sinh." Bác sĩ Trương kích động nắm chặt tay Diệp Mạc. Diệp Mạc biết đó là sự trả thù của Tiếu Tấn Nghiêm, sau khi bản thân cậu khôi phục trí nhớ được hai ngày, có lẽ anh ấy đã đem phẫn nộ chút lên người thân của người đã giúp cậu xét nghiệm thuốc. Kỳ thực chính xác mà nói thì với tác phong của Tiếu Tấn Nghiêm, trả thù bác sĩ Trương như vậy đã là quá nhẹ nhàng rồi. Đột nhiên nhớ tới lời mà phó nhân đã nói trong bữa cơm trưa, vẻ mặt Diệp Mạc đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Trương, ngài có thể giúp tôi xét nghiệm loại thuốc hiện tại tôi đang dùng một chút được không?" Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 8, chờ hai bắt đầu rồi Diệp Mạc tốn bao nhiêu công sức dùng hết lời lẽ mãi mới thuyết phục được bác sĩ Trương giúp cậu xét nghiệm thành phần thuốc cũng bảo đảm rằng cậu nhất định sẽ giữ kín bí mật chuyện này. Thế nhưng lúc Diệp Mạc đưa hai viên thuốc cho bác sĩ Trương, cậu mới chợt giật mình nhận ra rằng bản thân cậu đang bắt đầu nghi ngờ Tiểu Tấn Nghiêm. Đêm hôm ấy, Diệp Mạc lăn qua lộn lại không ngủ được, cậu không biết tại sao mới ngày đầu tiên Tiểu Tấn Nghiêm đi công tác mà cậu lại trở nên như vậy, những lời mà ngày hôm qua phó nhân nói cứ mãi vang vẳng trong đầu cậu không xua đi được. Hiện tại khi bình tĩnh lại suy nghĩ thật kỹ, Diệp Mạc phát hiện ra, quả thật Phó nhân đang ám chỉ điều gì đó với cậu, ám chỉ với cậu rằng Tiêu Tấn Nghiêm đang che giấu một chuyện gì đó. Phó nhân là bác sĩ Tiêu Tấn Nghiêm mời đến, Diệp Mạc không định sẽ moi móc được thông tin gì từ gã ta, thế nên mới phải lựa chọn cách cầu viện bác sĩ Trương. Giờ khắc này Diệp Mạc mãnh liệt hy vọng rằng chỉ là do cậu đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Cậu không thể chấp nhận, tiếu tẫn nghiêm lừa dối cậu. Bất kể là lừa dối chuyện gì, nếu như đã có năng lực thì hãy lừa dối cậu suốt cả cuộc đời này đi. Đừng để bị cậu vạch trần, đã yêu nhau sâu sắc như vậy. Điều khó chấp nhận nhất chính là sự dối trá. Điện thoại đột nhiên reo lên, Diệp Mạc nhìn qua, là bác sĩ Trương gọi điện tới. Cậu vội vã nghe máy, một ngày đã trôi qua. Diệp Mạc tin rằng bác sĩ Trương đã có kết quả xét nghiệm thuốc. Việc chọn gọi điện thoại cho cậu thay vì trực tiếp gặp mặt có lẽ là sợ bị người của Tiêu Tấn nghiêm nhìn thấy. "Diệp tiên sinh, thành phần thuốc cậu đang dùng rất phức tạp. Tác dụng của thuốc đối với người dùng là gì còn phải chờ thêm mấy ngày nữa tôi mới có thể đưa ra được kết quả." Sau khi hỏi thăm vài câu đơn giản, bác sĩ Trương đi thẳng vào vấn đề. "Cảm ơn ngài bác sĩ Trương." Thực ra thì cũng không cần vội đâu, chỉ sợ phiền đến ngài thôi. Chẳng biết tại sao, Diệp Mạc lại cảm giác cậu tự nhiên lại nhẹ nhõm cả người, kết quả chưa có, ít nhất khả năng xấu vẫn chưa được chứng thực. Đầu dây bên kia điện thoại, bác sĩ Trương dừng vài giây mới mở miệng lần nữa nói tôi khuyên Diệp tiên sinh tốt hơn là đừng dùng thuốc này nữa. Diệp Mạc sửng sờ, vội vàng nói bác sĩ Trương, có phải thuốc này có vấn đề không? Có vấn đề hay không vẫn chưa rõ ràng, căn cứ vào kết quả có được hiện tại, tôi chỉ có thể nói loại thuốc này đối với bệnh tình của cậu không có chút ích lợi nào cả, thậm chí ngay cả dùng làm thuốc bổ cũng không phải. Sao có thể? Diệp Mạc kinh ngạc nói, nội tâm từ từ sinh ra cảm giác sợ hãi thuốc này gây cho bệnh tình của tôi mà. Diệp tiên sinh, cậu đừng vội, vì sự an toàn của cậu, tôi khuyên cậu trước tiên hãy ngừng thuốc này lại. Tôi sẽ căn cứ theo bệnh tình của cậu kê cho cậu một đơn thuốc khác, tới lúc đó cậu tới bệnh viện lấy là được dừng một chút." Bác sĩ Trương lại hỏi Diệp Tiên Sinh, "Có thể nói cho tôi biết ai kê thuốc này cho cậu không?" Diệp Mạc lo lắng bác sĩ Trương e ngại quyền lực của Tiếu Tấn Nghiêm, không thể nói gì khác hơn tôi tùy tiện mua ở một tiệm thuốc. Cúp điện thoại. Diệp Mạc đã tỉnh hẳn không còn buồn ngủ nữa, vào chính lúc này Điện thoại di động lại reo lên, chỉ khác người gọi tới là Tiểu Tấn Nghiêm. Diệp Mạc Trâm Trú nhìn vào điện thoại di động rất lâu, mới chậm rãi bắt máy. Tiểu Tấn Nghiêm tựa hồ cũng sắp đi ngủ, thanh âm nhẹ nhàng nhu hòa, dụ dỗ Diệp Mạc, cùng Diệp Mạc nói chuyện phiếm cười đùa, giống như đang đùa giỡn với một con mèo nhỏ. Sau khi ngừng tán gẫu, Tiểu Tấn Nghiêm theo thói quen nhắc nhở cậu một câu mạc mạc, "Đừng quên uống thuốc đấy." Kết quả Tiểu Tấn Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Mạc liền giả vờ ủy khuất nói lão thiếu, em không muốn uống thuốc, càng uống càng mất tinh thần, hai ngày nay em đều không có uống. Sao lại không uống? Thanh âm của Tiểu Tấn Nghiêm không khống chế được mà cao hơn nhiều, đột nhiên lại ngừng, Ôn Nhu nói lời của bác sĩ phó sao lại không nghe chứ? Ngoan, tuyệt đối không được ngừng, mau đứng lên đi uống thuốc đi. Mặc dù Tiểu Tấn Nghiêm có cố che giấu thế nào đi nữa Diệp Mạc vẫn nghe ra trong giọng nói của Tiếu Tấn Nghiêm có phần căng thẳng, một nỗi đau đớn sợ hãi không tên khiến tim Diệp Mạc nhói lên quặn thắt, quả nhiên, Tiếu Tấn Nghiêm có chuyện gì đó đang giấu giếm cậu. Hoặc là loại thuốc không có chút tác dụng nào đối với bệnh của cậu này chính là do Tiếu Tấn Nghiêm yêu cầu phó nhân kê ra. Diệp Mạc khẽ gọi một tiếng, "Hôm nay em tới bệnh viện kiểm tra một chút, bác sĩ nói em đã tốt lắm rồi, không cần phải uống thuốc nữa, thế nên em định sẽ không uống nữa." Mạc Mạc nghe lời nào, bác sĩ phó là chuyên gia, lời của ông ta nói sao có thể sai được, thuốc cần uống thì phải uống." Thanh âm của Tiểu Tấn nghiêm không kìm được mà trở nên cấp bách. "Lão Tiếu, anh có chuyện gì gạt em sao?" Diệp Mạc đột nhiên nhàn nhạt phun ra một tiếng, đầu dây bên kia điện thoại lập tức trở nên yên tĩnh. Ngồi lâu mới có thanh âm nhẹ nhàng hồi đáp mạc mạc, "Sao em lại hỏi như thế?" Diệp Mạc cười ha ha, "Không có gì, tùy tiện hỏi một chút ấy mà, không còn sớm nữa, anh ngủ đi." Cùng Tiểu Tấn nghiêm cúp điện thoại, Diệp Mạc liền đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra lọ thuốc kia, đi tới nhà vệ sinh, đem toàn bộ thuốc đều đổ hết vào trong bồn cầu rồi nhấn nút, nhìn toàn bộ những viên thuốc màu trắng đều trôi tọt đi hết. Tâm cậu tự hồ cũng trở nên đau đớn. Tại sao? Tại sao Tiếu Tẩn Nghiêm lại muốn phó nhân kê cho cậu những viên thuốc vô dụng này? Rốt cuộc những viên thuốc này có tác dụng gì? Tâm, một khi đá sản sinh ra khoảng cách thì tình yêu tự nhiên cũng sẽ chẳng còn hoàn chỉnh nữa. Hai ngày sau, Diệp Mạc không chủ động gọi điện thoại cho Tiếu Tẩn Nghiêm nữa, còn Tiếu Tẩn Nghiêm vẫn mỗi ngày đều kiên trì quấy rối Diệp Mạc mấy lần. Lần nào đến cuối cùng cũng không quên nhắc nhở Diệp Mạc uống thuốc. Diệp Mạc nói dối là cậu vẫn uống thuốc đều đặn, đồng thời cũng lừa gạt cả phó nhân, cậu đang chờ đợi kết quả xét nghiệm thuốc từ phía bác sĩ Trương, nhưng cũng vô cùng sợ hãi hoang mang, nếu thật sự lỡ như có vấn đề gì, làm sao cậu có thể đối mặt với tình yêu này nữa đây? Phó nhân là bác sĩ, mỗi ngày chỉ cần nhìn trạng thái của Diệp Mạc là biết Diệp Mạc có uống thuốc hay không chỉ là gã không muốn bạch Trần cẩu thôi, gã biết rõ những lời mà gã tự mình nói ra có thể sẽ vô hình trung gây xích mích đến sự tin tưởng của Diệp Mạc đối với Tiếu Tấn Nghiêm, nhưng điều này cũng không trách được hắn, ở trong mắt phó nhân, hiện tại căn bản Diệp Mạc đã chẳng còn quá tin tưởng Tiếu Tấn Nghiêm nữa rồi. Tiếu Tấn Nghiêm trong mấy ngày qua cùng Diệp Mạc trò chuyện, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Mạc rất mất tập trung, đối với hắn cũng chẳng còn nhiệt tình như trước gần như có thể dùng hai chữ lạnh nhạt để hình dung. Tiếu Tấn Nghiêm gọi điện thoại hỏi qua quản gia trong căn biệt thự, thế nhưng quản gia đều trả lời Diệp Mạc vẫn như thường ngày. Báo cáo của phó nhân cho Tiếu Tấn Nghiêm cũng giống như vậy, thế nhưng Tiếu Tấn Nghiêm vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an, luôn cảm thấy Diệp Mạc đã biết được chuyện gì đó, thế nên vừa đến Đông Nam Á chưa được mấy ngày, Tiếu Tấn Nghiêm liền đặt máy bay trở về. Cúp xong cuộc cú điện thoại bác sĩ Trương vừa gọi tới, Diệp Mạc thả điện thoại di động xuống, khí lực toàn thân dường như bị rút cạn đi, nơi lồng ngực như thể có vô số kim châm đâm nhói vào vô cùng đau đớn, Diệp Mạc khoác lên chiếc áo khoác, mặt không chút cảm xúc rời khỏi căn biệt thự. Ở cửa biệt thự, vừa vặn gặp phải phó nhân vừa mới trở về, phó nhân rất cung kính hướng về phía Diệp Mạc chào hỏi, tầm mắt Diệp Mạc buông xuống, thậm chí không hề liếc nhìn đến phó nhân một cái, lãnh đạm lạnh lùng tràn khắp khuôn mặt, cậu bước vào trong xe, khởi động rồi chạy đi. Nhìn phía sau xe, khóe miệng phó nhân nhếch lên một vệt cười khẽ. Chờ hay, bắt đầu rồi. Ở cửa biệt thự, vừa vặn gặp phải mới vừa trở về phó nhân, phó nhân rất cung kính hướng về Diệp Mạc lên tiếng chào hỏi. Diệp Mạc tầm mắt buông xuống, thậm chí không có nhìn về phía phó nhân một chút. Thanh thanh mặt lạnh lùng trên cụt hứng một mảnh, hoảng hút tiến vào trong xe xe khởi động rời đi. Nhìn cách lái xe, phó nhân khóe miệng vung lên một vệt cười khẽ. Chò hay, bắt đầu rồi. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com. Quyển 4, chương 9, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Diệp Mạc đi tới quán bar của Lê Cửu, vốn muốn cùng Lê Cửu uống rượu nói chuyện. Kết quả Lê Cửu chẳng có mặt ở đấy, Lâm Tả Kha vừa trở lại thành phố X đá sớm đưa Lê Cửu ra ngoài từ lâu.